KK Yêu thương giờ đây ta không còn bên cạnh em. Chỉ còn một người luôn yêu thương và chờ đợi em. Đó chính là anh. đã như ăn chữa từng đến bên, bên và khóc bên người ta giọt nước mắt yêu đôi khi